Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa bao giờ đòi tiền công ai Toàn để những người tới cầu cứu Tùy tâm mà cúng cho nhà chùa Khi thầy cùng mẹ nhím Đi tới ngôi chùa Vừa vào đến cửa Cả người thầy bỗng giặt lên nhẹ nhẹ Thầy đứng lại chăm chú nhìn xung quanh nhà một lúc Sau đó bảo mẹ nhím Đưa nhím ra cho thầy coi Mẹ nhím gọi bố bé con xuống Khi bố nhím vừa bế nhím xuống Thấy mặt sư thầy Nhím nở một nụ cười rất tươi Đòi theo Bắt thầy bé Mọi người đều hết sức ngạc nhiên Vì đối với trẻ con còn ít tuổi mà nói Rất ít khi Mà theo người lạ mặt Nhất là lại gặp vào lần đầu tiên Thầy bé nhím vào lòng Vừa nựng nhím vừa quan sát Một lúc sau Thầy trả lại nhím cho bố của bé Mắt nhím lúc này nhìn thầy Mặt hơi miếu miếu Ý như không muốn rời xa Thầy bảo là bây giờ hãy gửi nhím qua nhà khác cho ai trông hộ. Rồi cả hai qua nghe thầy bảo, mẹ nhím vội khép bím nhím ra nhà bà bán rau đầu ngõ nhờ trông hộ, còn bố tức tốc chạy đi pha trà, vì lúc nãy mải mê với nhím quá mà quên đi mất việc đó. Đợi đến khi hai vợ chồng đã quay lại, thầy đi đến về phía bàn thờ, thắp ba nén hương, miệng lẩm bẩm cầu khấn gì đó, rồi vái ba vái. Sau đó thầy đi ra chiếc bàn nhỏ ngồi đối diện với cả hai vợ chồng, làm một ngụm trà xong thầy hỏi, tôi hỏi câu này khí không phải, chứ chỗ này có đứa nhỏ nào chẳng may xấu số mà chết oan không. Bố mẹ Nhím sau khi nghe câu nói đó thì mặt tái đi, giọng run run, bố Nhím thừa, dạ thưa thầy, kỳ thực thì chúng con không biết, vì mới chuyển qua đây sống có hơn 2 năm nên cũng không rõ lắm. Chả là đây là nhà người quen, họ nhượng lại nên tụi con mới mua. Mà bẩm sao thầy lại hỏi thế ạ? Sư thầy ngồi suy nghĩ một lúc, cho mày lại, tay đậm tính một cái gì đó, rồi thầy thở dài ra một tiếng hỏi. Hmm, mồ phật. Vậy tôi hỏi thầy và cô đây, có tin vào oan hồn không? Vừa ngay xong câu hỏi đó, bố nhím linh tính có chuyện chẳng lành, mặt tái hẳn đi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán ngồi lạc thinh, còn mẹ tím thì run dậy, mắt đỡ đẫn không nói liên lợi thầy thấy vậy mới nói thêm, tôi xin thật tà mạt nói, đứa con của hai người đang bị ma trêu đấy. Lúc này cả hai vợ chồng như ngã ngựa, người run rẩy chỉ biết tròn tròn mắt ra mà nhìn thầy. Tôi không dám đặt điều với thầy và cô đây, quả thực là đang có một cái vong đang lẩn vẩn trong căn nhà này. Qua phán đoán của tôi, cộng thêm khi quan sát bé nhím, tôi có thể khẳng định là cháu hay khóc vào buổi tối tầm 8 đến 9 giờ. Không chỉ có thế, đêm ngủ hay giật mình và có phải thỉnh thoảng còn khóc thút thít đúng không? Nghe đến đây, cả hai vợ chồng như rụng rời chân tay. Mẹ nhím thì nước mắt đã lã chã lúc nào không hay, bố nhím thì mồ hôi đầm đìa như tắm, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy lời. "Dạ bẩm, sao thầy biết ạ?" Thầy nhìn hai người, chỉ khẽ thở dài một cái rồi nói: "Thứ nhất, Khi vào trong nhà tôi để ý thấy, dù chỗ bên ngoài trời có nóng bao nhiêu, nhưng khi vào trong nhà này lại có cảm giác mát mẻ khác thường. Đôi khi còn cảm thấy như hơi lạnh phảng phất. Đấy là sự hiện diện diệt của khí âm. Thứ hai, có thể đoán trong cái vong này còn trẻ tuổi, vì nó chỉ trêu được đứa bé nhà ta mà thôi. Hơn thế nữa, nếu vong mà đổ mạnh, oán ức tích đủ lớn thì nó không chỉ chọc phá lúc trời tối đâu. Thứ ba, khi nhìn bé Nhiễm, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy đôi mắt cháu có vẻ gì đó buồn bã và vô hồn. Chỉ tiếc là cháu nó chưa biết nói, nếu không thì bé sẽ cho chúng ta biết những gì bé thấy và mơ được. Thật lòng mà nói, những gì mà bé đang phải trải qua đến người lớn cũng chưa chắc đã đủ can đảm để nghe đâu. Mồ Phật. Lúc này Mẹ Nhiễm ôm lấy chồng mình và oà khóc lúc nọ. "Anh ơi, giờ, giờ giờ phải làm sao? Làm cách nào để cứu con mình đây?" Bố Nhiễm lúc này cũng đờ đẫn, chỉ biết ôm lấy vợ. Chợt bố Nhiễm quay qua hỏi với giọng cầu khẩn. "Thầy, thầy có cách nào giúp con bé nhà con không ạ?" Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cũng may là anh chị phát hiện kịp thời. Nếu không thì bé Nhiễm khó mà qua được cái tai kiếp này." Theo như tôi tính, muốn đuổi cái vong này đi cũng không có, nhưng giờ nó đã quen hơi bé nhím rồi, mà có đuổi được nó ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net